Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm được những điều chẳng lành, anh vừa đi vừa gọi lớn. Ngọc ơi, em ở đâu vậy? Rào quanh phòng khách và bếp vẫn không có thấy ai. Phi tiến tới phòng ngủ. Ở chỗ này có cái mùi gì đó có vẻ nồng nặc hơn. Phi vội vã đẩy cửa. Cảnh tượng trước mắt đã khiến cho anh phải giật mình. Phía dưới nền nhà, Ngọc nằm vùi mình ở trên đống thức ăn mà cô đã nôn ra. Đầu tóc, quần áo thì sọc sạch Chẳng còn chỗ nào được bình thường Anh đã hoảng hốt lao tới Đỡ lấy cơ thể đang nằm bất động của Ngọc Mặc cho xung quanh hôi thối thế nào Rồi thì gạo lên Ngọc, Ngọc ơi Em làm sao vậy Tỉnh dậy đi Ngọc, Ngọc ơi Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 2 Dự chuyện được mang tựa đề Trung cư quỷ ám của tác giả Dũng Thái Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 2 di chuyện được mang tựa đề